Cả ngày cứ thế trôi qua, tôi với nó lang thang đủ mệt rồi, thì cũng trở về nhà. Thằng quân có việc nên bỏ tôi ở trước cửa rồi cũng chạy xe đi mất. Vào trong mẹ không thấy nó nên liền hỏi tôi. Thằng quân đâu? Nó không vào cùng mà. Nó có việc nên về trước rồi mẹ. Vậy mày cầm sang nhà cho ba mẹ nó đi, xách cái này, cái này, còn cái này nữa. Mẹ tôi đúng chất là con dân miền Tây sông nước. Mỗi lần mẹ về quê là như kiểu sách hết cái chợ ở nhà ngoại lên cùng. Tôi mặt ủi rũ tay sách nách mang lỉnh kình các thứ đồ. Rồi lê thân sang nhà nó. Đứng bấm chuông cả buổi thì bác Hoa mới ra mở cổng. Vừa thấy bác ấy tôi liền tưa đồ và nói. Mẹ con gửi bác chút đồ ăn ở quê mang lên ạ. Vào đây bác bảo cái này. Có chuyện gì hả bác? Có, chuyện lớn Nghe mẹ quân nói đến chuyện lớn Khiến tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên Tự nhiên mang đồ sang Rồi nghe tin chuyện lớn Khiến tôi vừa tò mò Lại vừa lo lắng Không biết chuyện gì xảy ra nữa Đằng loài hoài sách đồ bước vào nhà Vừa đặt đen bàn xong Thì cô kéo tay tôi lại ghế Rồi gấp gáp nói với gương mặt lo lắng Này, con có biết chuyện gì không? Thằng Quân có kể cho con nghe chưa? Con không nghe nó nói gì cả mà có chuyện gì trông bác lo lắng quá vậy ạ? Con Ngân bồ cũ của thằng Quân nó có thai rồi Cái gì? Sao bác biết con nhỏ đó có thai vậy? Đến lúc này không chỉ một mình bác ấy mà ngay cả tôi cũng ngạc nhiên không kém Cái thằng này nhìn lù khù như vậy không nghĩ rằng nó bác cái lưu chạy thế kia nó còn ăn gan hùm Làm cho con người ta có thai nữa. Tôi nghe mà như không thể tin vào tay của mình vậy đó. Thật sự động trời mà. Mẹ Quân ngồi gác chân, tay trống vào đầu giọng buồn bã nói. Còn bé Ngân, nó đến đây nói với bác. Nó còn đưa cho bác giấy khám thai nữa. Nó bảo là con của thằng Quân con ạ. Thế thằng Quân biết không bác? Nó có thừa nhận là con của nó không? Quân nó bảo không phải. Nó chưa bao giờ đụng đến con bé Bởi vậy bác mới đau đầu Hỏi con đây Nếu nó bảo không có Thì chắc là không có đâu bác Tính thằng Quân thế nào Con hiểu rõ mà Nhưng con bé Ngân nói Nếu thằng Quân phủi bỏ trách nhiệm Thì nó sẽ kiện Thật sự bác không biết nói thế nào nữa Nằm hết Tết đến Không hiểu sao quả tạ to đùng Còn rơi trúng đầu không biết nữa Nghe đến chuyện kiện tụng Thì tôi cũng hơi run, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại có cảm rằng thằng Quân bị con nhỏ đó gài đổ vỏ, chứ không có chuyện đưa bé đó là con của nó được. Cũng giống như kiểu nó ăn không được thì phá cho hôi. Thấy thằng Quân hiền nên bắt nó chịu tội vậy đó. Tôi có lòng tin vào thằng Quân nên liền hít vào một hơi lấy bình tĩnh rồi nhìn bác gái nói. Nếu nó kiện thằng Quân thì bác kiện lại nó đi ạ kiện qua kiện lại, xem mai thua thì biết sao lại kiện con nói bác không hiểu cho lắm kiện nó tội vu khống đó bác đứa bé trong bụng con nhỏ đó còn chắc chắn 1.000% không phải con của thằng Quân con trai bác thế nào bác không biết sao ạ thì bác tin thằng Quân không làm ra chuyện đó nhưng mà con bé đó nó cứ khẳng định là con của thằng Quân vì thời gian đó hai đứa còn quen nhau Ôi, ba cái trò quỷ ma bắt người khác đổ bỏ đó con sành quá mà. Bác cứ yên tâm, để đó con tính cho. Được không con? Quá được luôn ạ. chồng con Huỳnh ngoại tình mà con còn làm cho ra ngô sao khoai, thì chuyện thằng Quân chỉ như hạt bụi trên đầu ngón tay thôi ạ. Con lanh quá, vậy nhờ con nha. Máu anh hùng lại bắt đầu chảy trong người tôi. Hai đứa bạn thân tôi đúng nghĩa số đen, gặp toàn hắc ám không nhỉ. Nghĩ lại thấy bản thân mình vẫn còn ngon lắm cơ, cứ mạnh mẽ không sợ bố con thằng nào, thì chắc chắn chẳng có thằng nào dám đụng vào mình cả. Nói chuyện với mẹ quân xong thì tôi cũng ra về, vừa hay đến cổng gặp nó đang về tới, thấy nó tôi liền nhách miệng cười nói. Sắp làm bố trẻ con rồi nhỉ, ngon ngon. Mày nói nhảm cái gì thế hả? Lù khù vác cái lu chạy là có thật, hay lắm huynh đệ của ta. Đầu mày có vấn đề hả Trôn trôn Việt Nam à Làm gì căng thế cún Tao đập mày bây giờ ăn nói cho đàng hoàng Đã bảo chôn Việt Nam à Cái thằng này Không đợi cho tôi nói dứt câu nữa Thì thằng quân đã sách trồi Giữa tôi rồi Thế vậy tôi liền chạy như bay về nhà khóa Cổng lại rồi làm biểu cảm Chọc nó nhưng gương mặt Của nó rất ngầu không giống như Đang giỡn nên tôi liền rụ mặt Rồi quay vào trong Chắc là nó đang đau đầu giải quyết chuyện đó, nên mới thái độ và khó tính như thế thôi. Tốt nhất tôi đừng chọc, chứ nó mà điên lên cắn là chạy nọc mất Kẻ tàn ác thường sống thành thơi là có thật. Nhìn hai đứa bạn thân đau đầu khổ sở vì tình yêu, tôi mới thấy rằng mình may mắn thật đó. Không yêu, không lụy, không đau lòng mà. Tôi thành thơi nằm ăn trái cây và đọc chuyện ngôn tình. Đột nhiên lúc này lại nhận được tin nhắn từ sếp. Công tác ở Nha Trang 2 ngày Nhìn thấy tin nhắn đập vào mắt Khiến tôi giật bắn người Vội ngồi dậy thật nhanh Tự mắt 2-3 lần Đọc lại dòng tin nhắn ấy chục lần Đầu nhảy số liên tục Cái gì mà công tác Cái gì mà 2 ngày cơ chứ Gần Tết rồi cũng có chuyện đi công tác sao Tôi đưa người ngơ ngác không tin Nên liền ấn gọi lại cho anh ta ngay Đầu dây bên kia phải rất lâu mới có người nghe Tôi nghe đây, anh vừa nhắn tin đi công tác là thật sao? Đi hai ngày cơ á? Ừ, sao cô là thư ký mà không định đi à? Đây là lần đầu tôi làm thư ký nên không rõ nữa, cơ mà bắt buộc phải đi thật sao ạ? Ừ, nhưng mà gần Tết rồi, chúng ta ra đó. Lời của tôi còn chưa kịp dứt nữa, thì lại nghe thấy một giọng nói thứ ba vang lên. Ba ơi, ra ăn! Tiếng thằng bé kia vẫn còn chưa dứt thì liền im lặng ngay lập tức. Tôi lúc này cũng có chút nghi ngờ mà tò mò hỏi anh ta. Con của anh gọi ăn cơm à? Con nhà hàng xóm tôi đang đứng ngoài ban công. Thế à? Giọng rõ to thế mà nhỉ? tay cô thính thế? Chắc phải đuổi việc cho làm công việc mới phù hợp hơn nhỉ? Này, sao anh cứ dọa đuổi tôi mãi thế? Làm đến cuối năm rồi. Tiền lương tiền thưởng tôi vẫn còn chưa lấy thì nghỉ cái gì mà nghỉ chứ. Thế thì tốt, chuẩn bị đi. Thứ ba là đi công tác đó. Vâng, tôi biết rồi. Nói xong tôi cũng vội tắt máy ngay. Vốn dĩ bản thân nhiều chuyện, lo bao đồng. Mà suốt ngày cứ có manh mối. Dẫu biết tối với anh ta trong sạch. Và cũng chưa có xác định. Mà tôi cứ tò mò muốn anh ta xác nhận. Mình có vợ và con là sao nhỉ? Gần Tết rồi bao nhiêu việc cứ đổ lên đầu mà còn phải đi công tác ôi cái số không biết bao giờ mới thành đại gia của bản thân mình đây chứ tôi cứ thế rồi lại nằm lăn ra giường mà không biết rằng những sóng gió đang chuẩn bị ập tới khiến mình phải tăng sông lên máu ngày hôm sau tôi vẫn thức dậy ăn sáng tới hoa rồi mới xách đồ đi làm bình thường trời rất ấm nhưng gần tết gió đông lại bắt đầu kéo về nên hơi rét một tí Thấy vậy, nên tôi trùng cứng người chạy xe đến công ty. Vừa hay vào đến cổng, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của con mụ phù thể đang đứng cửa xe nói chuyện với con quên với giọng rất lớn khiến tôi ở phía này cũng nghe thấy được. "Chị thách đứa nào động vào chồng của chị, biết được chị xẻo thịt nó ngay." Tôi vừa tò mò con mụ ấy, nhưng vừa không muốn xính líu tới mụ ta nên liền bỏ đi vào trong công ty. Mà chẳng thèm nghe tiếp. Đứa nào cặp với chồng mụ chắc cũng xui ba đời chứ chẳng vừa. Cơ mà chồng mụ ta là ai nhỉ? Ở công ty này có tầm bốn người đàn ông thôi. Ai mà phước phần được làm tiểu tam cướp chồng mụ ấy thế nhỉ? Tò mò là thế nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến mà bỏ ngoài tay rồi vào làm việc. Ở đây tôi chỉ một thân một mình còn những người kia thành một nhóm. Xếp vẫn chưa đến nên tôi tranh thủ làm việc của mình. Đột nhiên lúc này con quyên đi vào đập mạnh tập hồ sơ lên bàn Rồi ngânh mặt với tôi nói Chị biết tôi vừa mới gặp ai không? Không quan tâm Tôi vốn dĩ rất muốn nói sự thật Nhưng chị biết tôi chờ điều gì không? Chờ ngày chị bị đánh ghen đó Tao giật bồ mày à? Hay bồ mày bỏ mày theo con khác? Nên mày cay mà nhắm đến tao mãi thế Móng chân thì mãi mãi cũng chỉ là móng chân thôi Đừng có bấm móng mà làm đau chủ hiểu chưa? Tôi chở kịch hay đó Gia thế của vợ người ta cũng đủ khiến chị mềm mình rồi Tao không làm gì sai Tao không việc gì phải sợ cả Mày muốn đâm hạt thóc Lốc hạt gạo thì cứ việc Tao không quan tâm Nói thất câu thì tôi liền quay mặt đi hướng khác Ở cái công ty này đúng như kiểu Hương và các khóe móng chân của cô ấy vậy đó Tôi chẳng làm gì ai cả Cũng chẳng đụng địa gì đến ai Mà họ lại cứ thích vây vào tôi thế Không biết nữa Quân tử trả thù một giây cũng phải trả. Cả ngày hôm đó tôi cứ mở cái nhạc xên gì gọi hồn ấy lên khiến họ tiên đầu sợ hãi. Mặc dù nói chẳng quan tâm nhưng tôi vẫn động lòng suy nghĩ. Ở cái công ty này bọn nó chỉ đồn tôi cặp kè với sếp vậy chẳng lẽ con mụi xề gẻ kia là vợ của sếp sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà chạy mãi trong đầu tôi chẳng chịu nghỉ. Đến một lúc sau thì thấy sếp vào Anh ta bước đến đặt ly trà sữa lên bàn làm việc của tôi và nói Chào cô Tôi không thích uống trà sữa ạ Chẳng phải tất cả con gái đều thích uống trà sữa sao? Sao cô lại không thích? Tôi không thích mập, anh cứ uống đi nhé Cô không mập gì cả Người thế này là được rồi Mũ mỉ một chút cho êm tay cũng chẳng sao Gì cơ Tôi ngạc nhiên khi nghe từ chính miệng của anh ta nói ra câu đó Với một hình ảnh nam tính bảnh bao Mà anh ta lại nói chuyện kiểu đó Khiến tôi sự lại vài giây Xếp nam thấy vậy thì liền bật cười nói tiếp Tôi đuổi mà Tôi cũng không thích mập Nên cô uống hay không thì tùy cô Nói dứt câu thì anh ta liền Quay trở lại chỗ bà làm việc của mình Vốn dĩ tôi đang nghi ngờ Những gì đang xảy ra Ở trước mắt thật đó Lần gặp mặt đối tác bạn của anh ta Lời con quyên mỉa mai Lời thằng quân cảnh cáo tôi sâu chuỗi lại mọi chuyện thì tên sếp này có thể là một kẻ trăng hoa chứ không hiền lành tử tế như lời anh ta nói. Vừa làm việc tôi vừa đưa mắt nhìn anh ta. Vốn dĩ tôi rất hay lo bao đồng cũng phán xét người ta rất giỏi. Nhưng với người đàn ông trước mặt này thì tuyệt nhiên lại khó khăn vô cùng. Sau một ngày dài đối mặt với sếp thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm Vừa hay lúc này mẹ tôi lại gọi điện đến Thấy số của mẹ tôi liền ấn nghe máy ngay Alo con nghe đây mẹ Hôm nay về sớm nhé Mẹ có mời ba mẹ thẳng quân qua nhà mình ăn cơm đó Con đang chuẩn bị về Để con ghé mua thêm trái cây ạ Ừ mua vài quả lựu mẹ thèm Ok con dây ạ Nói chuyện với mẹ xong tôi liền tắt máy và thu sọn đồ để trở về nhà Chuyện nhà thằng quân đến nhà tôi ăn tối thì cũng bình thường như lên phường thôi, nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đang lay hoay thì tiếng của sếp vang lên. Nhà cô có tiệc à? À, hàng xóm nhà tôi đến ăn tối thôi, cũng chẳng phải là tiệc gì cả. Thế à, vừa hay tôi cũng thèm cơm nhà, hay là tôi đến nhà cô ăn cơm luôn, được không? Tôi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói câu đó, cái gì mà thèm cơm nhà muốn đến nhà tôi ăn cơm chứ? Anh ta nghĩ đơn giản Tôi với anh ta thân đến mức ấy thật à Lúc này tôi chẳng ngần ngại gì Mà đáp lời ngay Tôi ăn cơm gia đình ấy mà Người ngoài ăn cùng e rằng không được ạ Có thể bây giờ là người ngoài Nhưng vẫn chưa nói trước được tương lai mà Hiện tại hay tương lai Cũng thế thôi ạ Xin lỗi sếp nhé Cô từ chối xếp mình đến nhà ăn cơm thật á Bao nhiêu người muốn còn không được đấy Ôi tôi xin nhường suốt đó cho người khác ạ Tôi không có nhu cầu đó đâu sếp Cô Anh ta nói một thì tôi trả lời một Chứ chẳng nhường nhịn gì cả Bốn dĩ tôi đang nghi ngờ Về con người anh ta Nên làm gì có chuyện mà mời anh ta Về nhà ăn cơm cùng chứ Tôi già tôi ế nhưng tôi rất thông minh là đằng khác Bị từ chối vũ phàng nơi sếp cay cú mà bỏ ra về trước Tôi thấy vậy thì Tắt đèn đóng cửa cẩn thận Rồi cũng ra về sau Lúc đi ngang qua chỗ mấy người kia, tôi vẫn còn nghe thấy âm thanh mình cài vang rất nhỏ. Hình như tôi bật cả ngày quên tắt rồi nhỉ. Trên đường về nhà, tôi tranh thủ ghé cửa hàng trái cây để mua. Vừa bước vào, con bé nhân viên mới thấy tôi thì liền nói. Chào cô ạ. Em mới đến làm à? Dạ, con mới thử việc hôm nay ạ. Thì ra là người mới. Con nhỏ này cái mặt mới toanh. Nên nó gọi tôi bằng cô là phải rồi Quán quen mà gọi kiểu đó Chắc chẳng ghé lần sau quá Mặt người ta thế này mà gọi là cô ư Cách ăn mặc cũng hiện đại lắm cơ mà Vừa lầm bẩm chửi nó Tôi vừa vào lựa trái cây rồi thanh toán ra về Vừa lái xe tôi vừa nhách miệng lầm bẩm nói Mấy cái đứa trẻ bây giờ mắt nó làm sao thế nhỉ Mình mới 30 mà bọn nó dám gọi bằng cô rồi Đúng là đáng ghét mà Chạy xe về đến nhà tôi lao nhanh vào tắm Vì đã có mẹ chuẩn bị thức ăn sẵn hết rồi Chỉ cần đợi gia đình nhà thằng quân qua nữa là ăn thôi Đến giờ mọi người ngồi đông đủ ăn cơm cùng với nhau Khác với những lần trước Thì sắc mặt của gia đình nhà thằng quân buồn bã hẳn ra Mẹ không biết chuyện nên cứ vô tư nói Tôi mới tìm được mối gà con hương đi rồi anh chị ạ Đợi Tết này về cho bọn nó gặp mặt Rồi tính chuyện trăm năm luôn Tiếc quá tôi chấm con bé cho thằng Quân nhà tôi Nhưng chắc tụi nó chẳng có duyên nợ chị ạ Tụi nó là bạn thân mà Giờ ép lấy nhau cũng khó đó chị Giờ có ép cũng chẳng được chị ạ Tết đến nơi mà đủ thứ chuyện xảy ra chán quá cơ Có chuyện gì sao chị? À không, không có gì đâu chị Thôi mình ăn nhanh kẻo thức ăn nguội ạ À anh chị với Quân ăn tự nhiên nhé Nói thế rồi mọi người lại bắt tay vào ăn Nhưng thần số nói chuyện đã giảm đi rất nhiều rồi Cũng vì chuyện của thằng Quân Nên hai bác ấy lo lắng cũng là lẽ đương nhiên mà thôi Cả nhà đang ăn với nhau thì đột nhiên lúc này ở bên ngoài cổng Nghe có tiếng chuông vang lên Tôi thấy vậy thì liền nói Để con ra mở cho ạ Vừa nói tôi vừa chạy ra ngoài ngay lập tức Với tinh thần lạc quan sữa đám đông Tôi lấy hết sức bình sinh để kéo mạnh cánh cửa ra Rồi thoáng chốc lại đứng hình Khi thấy sếp đang đứng trước mặt mình Mắt chữ A Mồm chữ O Tôi đứng chôn chân tại chỗ Phải mấy giây sau nhìn thấy anh ta cười như đắc thắng thế kia Tôi mới mất máy miệng nói Anh, anh Sao anh lại biết nhà của tôi thế? Đừng quên tôi là giám đốc của công ty nhé Nhưng mà anh đến đây làm gì? Chẳng phải đã tan làm rồi sao? Sao anh còn đến nhà của tôi chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao Tôi thèm cơm nhà Xem như tôi đến ăn trực nhé Vừa nói dứt câu thì Anh ta cứ thế đi thẳng vào trong Tôi thấy thế thì vội chạy theo Kéo tay anh ta lại khó chịu nói Đừng nghĩ mình là sếp thì Anh có thể tự nhiên nhé Đứng lại đã Xách áo Anh đứng lại đi rồi tôi thả áo anh ngay Mà thôi kệ đi Áo này cũng chỉ có 15 triệu thôi Không đắt mấy Lời nói kia vừa dứt Thì tôi nhanh như cắt mà buông cái áo của anh ta ra. Cái gì mà áo sơ mi giá 15 triệu chứ? Định hết giá nổ hù dọa tôi à? Nhưng nghĩ lại người giàu như anh ta có bao giờ mặc cái áo 150.000 giống thẳng quân đâu chứ? Đợi tôi suy nghĩ xong thì lúc này anh ta cũng bước đến vào tận trong nhà rồi. Tất cả mọi người lúc này mới đứng hình. Mẹ nhìn tôi hỏi. Bạn con là Hương? Không phải ạ. Cái này là Chưa để tôi nói dứt câu nữa Thì anh ta liền nhanh miệng cắt lời Của tôi ngay rồi Chào bác con là giám đốc nơi Hương làm ạ Cái gì cậu là giám đốc Của con Hương sao Dạ đúng rồi bác Thật hả nhưng mà bây giờ chẳng phải tối rồi sao Ở công ty có việc gấp Nên cậu đến tìm nó hả Không ạ tại con thèm cơm nhà nấu Nên mua đến ăn trực Không biết như vậy bác có ngại không ạ à? à không không cậu ngồi đi Để tôi lấy chén đũa cho cậu Cảm ơn bác. Anh ta đúng là mặt dày thật sự. Lại còn tự nhiên như chính ngôi nhà của mình nữa cơ chứ. Ba mẹ thằng quân thấy thế thì cũng chỉ cười chào hỏi sơ qua thôi. Chỉ có mặt thẳng quân thì như ai ăn hết của nhà nó vậy đó. Tôi bất lực toàn thân mà ngồi đó cười ra nước mắt với anh ta. Vốn dĩ tôi cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Nhưng thật không ngờ lần đến này lại chính là nguyên nhân khiến mẹ tôi đau lòng sau này. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái, nói không nên lời. Chỉ có anh ta là hào hứng, vừa ăn vừa nói chuyện mà không biết ngại thôi. Vừa nhai anh ta vừa thản nhiên nói. Wow, tay nghề của bác gái nấu ăn ngon thật đấy. Con chưa bao giờ thấy ai nấu mà ngon như thế này đấy ạ. Cậu nói thật sao? Thật chứ ạ, ngon lắm bác ơi. Hay là để con mở nhà hàng mời bác về làm đồ bếp chính nhé, được không bác? cậu cứ đùa, tôi nấu bình thường thôi. Để tôi nấu có mà dẹp tiệm ấy. Con chẳng có gì ngoài tiền, bác không phải lo ạ. Ừ, ngon thì cậu ăn nhiều vào nhé. Vâng. Biết là anh ta chẳng có gì ngoài tiền, nhưng mà mới gặp lần đầu lại mạnh mồm nói kiểu ấy, tôi cảm thấy anh ta có vấn đề thật ấy chứ. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có mỗi anh ta mở mồm ra nói chuyện. Tôi thấy chán ghét vô cùng, nhưng lại không thể làm gì khác được vì anh ta quá tự nhiên, tôi ngồi bất lực thật sự, chứ không còn vui vẻ như lúc đầu nữa. Ăn xong, mọi người kéo nhau ra phía trước vườn để ngồi uống trà ngắm trăng. Tôi với thằng Quân ở lại rửa bát và dọn dẹp. Đột nhiên lúc này nó lắc đầu nói, "Thằng đấy sinh ra ngày hố bao mày nhỉ?" Biết làm sao được, hắn nổ nhưng hắn có tiền thật mày ạ. Nghe cứ đếc cả tai, nó đang giảng đạo lý cho mọi người ở trên đấy kìa. Thật á, sao mày biết? Mặt của mẹ mày và mẹ tao nhăn còn hơn khỉ ăn ớt. Hắn nói nhiều thật đấy, giàu mà lắm mồm. Chẳng hít nổi mà. Kệ đi, tao cũng ngán hắn tao quá rồi. Đợi thưởng Tết xong chắc tao cũng rút quân. Chứ làm cho hắn có ngày tao điên mất. Biết thế thì tốt, thằng điên. Thấy thằng quân khó chịu từ lúc gặp anh ta đến giờ nên tôi cũng hiểu được phần nào. Không chỉ nó mà ngay cả tôi và mọi người cũng thật thế. Bình thường ở công ty anh ta cũng ít nói, nhưng chẳng biết hôm nay ông bà nhập kiểu gì mà anh ta lại nói thao thao bất tuyệt như thế nữa. Rửa bát xong thì thằng Quân cũng đi lên đó, còn tôi thì ở dưới này gọt trái cây để mang lên sau. Vừa là mà tôi vừa thở dài khi thấy mọi chuyện đang diễn ra trong căn nhà của mình. Nó như một giấc mộng mà chắc chắn tôi không muốn nó xảy ra trong cuộc đời mình thêm một lần nào nữa cả. Ngọt xong trái cây tôi mới mang lên cho mọi người Vừa hay bước tới cửa Tôi đã nghe thấy giọng nói của thằng Quân Và sếp Nam vang lên gần đó rồi Anh có vấn đề về thần kinh à? Những người không có tiền, không có địa vị Và đặc biệt là không có gì trong tay Nên thường nghĩ người khác như thế Cậu không phải người tầm cỡ để nói chuyện với tôi Anh nghĩ mình là ai? Là giám đốc của Hương Tôi có công ty tầm cỡ Và đặc biệt là tôi có rất nhiều tiền Nên cậu không chạm đến tôi là đúng rồi suy cho cùng Cậu chỉ là một thằng đàn ông Làm công ăn lương mà thôi Cậu chỉ được cái danh là hàng xóm Và là bạn thân của Hương thôi Đúng chứ Anh biết thân biết phận của cậu đi Đừng có mà xen vào chuyện của tôi hiểu chưa Lời của anh ta vừa dứt Thì thằng Quân liền tức giận Tiến đến nắm lấy cổ áo của anh ta Tôi thấy tình hình không ổn Nên liền giả vờ không biết chuyện gì Mà đi nhanh ra đó, cất giọng nói lớn. Trái cây có rồi đây, mời mọi người ạ. Con gái con lứa, gọt mỗi trái cây cũng lâu nữa. Sau này ai mà thèm lấy chứ. Con quyết tâm ế bền vững để ăn cơm mẹ nấu, không lấy chồng đâu. Bố cô. Lúc này tôi không trả lời lại mẹ nữa, mà quay về phía thằng quân và xếp nam ở ngoài bóng tối kia nói lớn. Hai người kia vào ăn trái cây đi. Đứng ở đấy tôi thả mũi cho... Đốt nhập viện đấy nhé Nghe tôi nói Nhưng hai người kia vẫn im lặng Lúc này từ phía sau tiếng của mẹ tôi Cũng vang lên Hai thằng đấy ra đó đứng làm gì thế nhỉ Hèn gì nãy giờ không thấy đâu Đứng trong mỗi đốt nhập viện Chơi ấy mà mẹ Cái con này miệng với chả mồm Ăn nói thiệt chứ Con nói đúng mà có sai đâu Nghe tôi với mẹ nói thế Thì hai người mới chịu đi vào Tôi thấy mặt của người nào cũng hậm hực Nên liền khẽ nhăn mặt thầm lầm bẩm Thời tới nữa rồi Lúc nãy thì thằng Quân mất sổ nhà Giờ xếp nam chắc mất sổ công ty quá Sao mặt ai cũng ngầu mấy chuyện tào lao thế nhỉ Tuy là lầm bẩm trong miệng thế thôi Chứ ngay lúc này tôi cũng chẳng ưa xếp chút nào cả Kể từ lúc ngay ta nói chuyện ở trên mây với thằng Quân Là bao nhiêu thiện cảm trong tôi đều tan biến Vốn dĩ tôi chẳng thích người có tiền Nên cho dù có vật lòng anh ta Thì cũng liên quan gì đến tôi huống hồ gì đến Tết này Tôi cũng nghỉ việc Chứ không có ham làm nữa Đang yên đang lành Đột nhiên lúc này sếp Nam lại cất giọng nói Để lát nữa tôi chuyển cho cô 50 triệu Để làm gì ạ Sao tự nhiên anh lại chuyển tiền cho tôi hả Tôi cho cô tiền mua đồ Để ngày kia đi công tác ấy mà Không cần đâu ạ Tôi có đồ nên mấy việc đó làm ơn Sếp đừng bận tâm có được không ạ Tôi cho, nếu không lấy thì cô cứ bỏ. Này sếp, rõ ràng là anh ta không uống rượu, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ anh ta lại biến thành một người đáng ghét như thế chứ. Những lời nói không kiểm soát, anh ta cứ nghĩ mình có tiền là có tất cả mọi thứ sao. Có lẽ anh ta lầm thật rồi, tôi không giống như những đứa con gái ngoài kia, không giống những đứa mê tiền mà bán rẻ bản thân nịnh nọt người khác một cách ngu xuẩn như thế. Anh ta nói chuyện như người mới trên trời rơi xuống Đến nỗi ai cũng chán nản Ba mẹ của quân thế thế Thì chỉ biết cười Và thở dài chào mọi người Rồi đi ra về trước Tôi thấy vậy thì liền nói khéo Đuổi anh ta đi luôn Chứ tôi nhức đầu với hắn quá rồi Đợi hắn về tôi mới nhìn thẳng quân nói Thằng điên ấy mà chấp nhất làm gì cho mệt người Mà nghĩ tao chấp nhất với thằng đấy à Chẳng phải lúc nãy mày định đánh hắn sao Tao thấy hết rồi, không phải chối. Sàn. Bây giờ tao thấy sợ hắn thật mày ạ. Người gì đâu mà nổ banh xác thế không biết nữa. Mấy thằng như thế, chẳng có gì tốt lành. Tao nói trước rồi, mày khôn hồn thì né xa hắn ta ra, nguy hiểm lắm đấy. Tao biết mà, mày khỏi phải lo. Mày cứ lo thân của mày tiếp đi. Ba mẹ mày buồn nhiều lắm đó. Tao chẳng làm gì sai, tao không sợ. Ừ, không làm gì sai thì đừng để ba mẹ khóc nữa. Đợi tao đi công tác hai ngày về, tao giải quyết giúp mày một lần cho xong. Lo thân mày trước đi, nhiều chuyện. Vừa nói, nó vừa đưa tay ký mạnh vào đầu tôi như muốn lún sâu thành lỗ vậy đó. Thằng này ăn cái gì mà ác thế không biết nữa. Ai đứa lại gần thì nói chuyện như mèo với chuột. nhưng chúng tôi thân nhau từ nhỏ, nên chỉ cần một trong hai có chuyện thì chắc chắn người kia sẽ lo lắng. Và muốn giúp đỡ toàn tâm toàn ý ngay Chưa có một ngày dài Thì cuối cùng tôi cũng đến ngày Đi công tác cùng với sếp rồi Tôi đặt vé, đặt khách sạn Và đặt cả nhà hàng Để mời đối tác nữa Mọi thứ một tay tôi làm Tuy có vụn về nhưng vẫn rất ok Trước khi đi thẳng Quân còn nhắn tin cho tôi Đi cẩn thận đây nhé Mở định vị sẵn luôn kỳ càng tốt Mày càng nói Càng làm tao run là sao hả thằng kia Tao có đùa đâu, tao không tin thằng sếp của mày đâu. Tao cũng thế, khác gì mày chứ. Cơ mà tao đặt hai phòng, gặp khách hàng xong rồi về, tao lại có võ nữa nên không sợ. Ừ, vậy thì tốt, thôi, tao đi làm đây. Ok. Nói chuyện với nó xong, tôi tắt máy, rồi cũng bắt đầu đón xe ra sân bay. Tôi với sếp hẹn gặp nhau ở tại đó. Vừa hay tới nơi, chờ 10 phút thì sếp cũng đến. Tôi thấy anh ta kéo theo chiếc vali ăn mặc chỉn chu, sáng dáng nam tính rất đẹp, nhưng tôi lại chẳng có tí cảm xúc nào. Chắc vì hôm trước gặp mặt thấy anh ta thay đổi 180 độ như thế, nên tôi sợ luôn. Chúng tôi ngồi vé hạng thương gia, máy bay vừa đáp cánh thì cũng có xe đến xước về khách sạn. Chỗ tôi đặt phòng là khách sạn có tiếng và lớn nhất ở đây. Chúng tôi đến lễ tân nhận thẻ, rồi trở về phòng của mình. Anh ta ở phòng VIP Còn tôi thì ở phòng với giá bình dân thấy vậy anh ta liền nhìn tôi Công mại hỏi Cô không ở đây à Không, anh ở phòng VIP Còn tôi thuê phòng giá rẻ hơn ạ Cô không muốn trải nghiệm cảm giác Của người giàu sao Ở đây phòng rất lớn, giường cũng rất to Cô có thể ngủ được đấy Tôi với anh là sếp và nhân viên Anh nói được câu đó cũng tài thật đấy sếp nam Tôi không phải kẻ biến thái Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Hiếp dâm cô à? Tôi chẳng tin ai ngoài bản thân của tôi cả. Chào sếp. Càng lúc tôi càng thấy anh ta lộ rõ bản tính xấu của mình. Bốn dĩ tôi rất tôn trọng anh ta. Nhưng càng tiếp xúc gần tôi lại càng thấy anh ta biến thái thế nào ấy nhỉ? Kiểu này tôi phải đặc biệt cẩn thận với anh ta. Nếu không thì chết mất. Sau khi nhận được phòng tôi vào trong đóng cửa cẩn thận. Rồi thả người lên giường ngủ. Tuy nói rằng tôi ở phòng rẻ, nhưng căn phòng này vẫn ok và sang trọng hơn cái phòng mà tôi với thẳng quân hay đi du lịch vì muốn tiết kiệm tiền. Tôi nằm thấy mát quá thì ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên tôi mới giật mình tỉnh giấc mở vội ấn nghe. Alo, nghe đây sếp, cô không định ăn tối à? Mấy giờ rồi nhỉ tôi ngủ quên mất, anh chờ tôi một chút nha. Chả biết cô là thư ký kiểu gì để một mình tôi ngồi ở sảnh đợi thế này. Tôi xin lỗi, tôi xuống ngay đây. Vừa nói rứt câu thì tôi liền tắt máy ngay. Bốn sĩ định nằm ngả lưng một chút thôi nhưng lại không nghĩ rằng ngủ quên như vậy. Thấy điện thoại báo 6 giờ rồi nên tôi tranh thủ thay quần áo rồi chạy thật nhanh xuống dưới sảnh ngay. Vừa đến nơi thì đúng thật là chỉ có một mình anh ta ngồi đó. Thế vậy thì tôi càng ngại hơn nữa Nên liền đi đến ngượng mặt sau một nụ cười Xin lỗi anh nhiều nhé Anh muốn ăn gì để tôi gọi xe Đưa anh đi ăn Tôi thích ăn cơm nhà Được rồi để tôi gọi xe rồi mình đi ăn Nói xong tôi vội vàng mở điện thoại Lên tìm địa chỉ nhà hàng ngon ở đây Rồi gọi xe taxi đi đến đó để ăn Ngồi trên xe tôi luôn giữ khoảng cách với anh ta Đột nhiên lúc này bác tài xế Quay lại nhìn chúng tôi nói Nhà hàng đó là nổi tiếng nhất chỗ chúng tôi rồi đấy ạ. Họ bán từ ba đời rồi, nên chắc chắn sẽ không làm hai vợ chồng thất vọng đâu. Tôi là sếp của tôi, không phải chồng đâu ạ. Ôi thế hả, nhìn hai người xứng đôi vừa lứa quá nên tôi cứ tưởng là vợ chồng mới cưới, đi hưởng tuần trăng mật. Dạ không phải ạ. Tôi nhiều chuyện quá rồi, xin lỗi hai người nha. Bác tài xế ngựa ngùng nói rồi cũng im lặng tập trung lái xe luôn. Tôi với anh ta lúc này cũng thế. Tôi cảm thấy căng thẳng và ngại. Còn anh ta ngồi đấy chỉ cười khúc khích mà thôi. Cố chịu thêm một lúc nữa thì cũng đến nhà hàng. Chúng tôi vào đó đến bàn đã được đặt sẵn. Tôi đẩy quyền menu đến cho anh ta rồi nói. Anh đi chợ đi. Cô thích thì cứ gọi. Người có tiền và chức lớn gọi vẫn ok hơn ạ. Này, tôi dễ nuôi lắm nên xếp gọi gì thì tôi ăn đó, không phải ngại ạ. Vừa nói tôi vừa quay ra phía ngoài nhìn Thật ra anh ta là sếp Nên để anh ta gọi đồ ăn vẫn tốt hơn Thích gì thì ăn đó Chứ không hiểu ý tôi gọi ra Một mình tôi ăn cũng vậy thôi Trong lúc chúng tôi ngồi chờ đồ ăn Thì đột nhiên lúc này tôi nghe tiếng camera kêu lên Nên liền quay lại nhìn Anh ta lúc này mới cười nói Tôi gửi ảnh cho cô rồi đấy Anh chụp tôi làm gì Để bọn anh thấy là không yên đâu Tôi không muốn dính sáng gì với người đã có gia đình cả. Tôi đã bảo mình chưa đăng ký kết hôn rồi còn gì, hay là cô thích áp đặt người khác rằng phải kết hôn rồi sao? Không phải chuyện của tôi, nên tôi cũng không quan tâm đâu, đồ ăn sắp đến rồi, xếp ăn đi ạ. Nói thế rồi tôi liền đổi chủ đề ngay, vì không muốn nhắc đến càng thêm nhức đầu, càng lúc tôi càng cẩn thận với anh ta, nên tôi nói chuyện rất ít. Hầu như suốt bữa ăn tôi chỉ loay hoay, vừa ăn vừa nhìn ngắm những bản khác, tránh ánh mắt của anh ta vì tôi có cảm giác không an toàn mấy. Khi chúng tôi ăn gần xong rồi thì tôi thấy có người gọi điện thoại đến cho anh ta. Nhìn vào màn hình anh ta khẽ mỉm cười rồi cũng nhanh tay ấn nghe ngay lập tức. Alo, tao nghe nè. Đang ở đâu thế? Trễ rồi, sao không thấy đến nữa? Vẫn còn đang ăn ở nhà hàng, tầm một tiếng nữa tao qua. Nhanh đi. Ở đây bây giờ còn vui hơn cả Tết này Hàng nóng, hàng nguội, đào non, đào già lỡ thì đều có đủ Tao có hàng rồi, nhưng bọn bay hết đấy Thế á, chu đáo phết nhỉ Vậy thôi, tranh thủ đến nhá Ok Nghe thấy cuộc nói chuyện của anh ta và người kia Tôi khẽ nhấc miệng lên cười Cái bọn nhà giàu và thành đạt này Nhân cách cũng chỉ có thế thôi nhỉ Dẫu nghe câu được câu mất Nhưng tôi vẫn biết rõ được nội dung đó là gì Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu. Thấy vậy anh ta liền nói. Lát nữa chúng ta đi ba đi. ra đến đây rồi mà không chơi thì phí đời nhỉ. Ngay đến đây tôi biết có mùi nguy hiểm rồi. Nên liền nhìn anh ta và đáp lời ngay lập tức. Tôi không có hứng thú với mấy chỗ đó. Anh cứ đi một mình đi ạ. Chúng ta đến đây cùng nhau. Chẳng lẽ cô lại để cho sếp mình đi chơi một mình ạ? Sếp thông cảm. Vốn dĩ tôi ngại đám đông. Mà chỗ đó lại không hợp với người hướng nội như tôi nữa. Nhọc vào thì chỗ nào cũng hợp cả, cứ đi đi. Tôi không đi được, thật đó xếp. Cô không có quyền từ chối ở đây đâu. Chúng ta xem như xả chết cuối năm đó mà, vậy nhé. Vừa nói dứt lời thì anh ta lại bắt đầu ăn như pháp mà chẳng thèm nhìn đến tôi nữa. Tôi thật sự cảm thấy anh ta quá đáng thật đó. Vốn sĩ mình đã không muốn đi chơi với người không đàng hoàng như anh ta rồi. Mặc kệ anh ta tôi vẫn không thích đi cùng đấy. Miệng thì nhai nhưng tay thì tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Quân. Chết rồi! Hắn ta bảo ta phải đi đến quán ba chơi phải làm sao đây? Tin nhắn vừa gửi vài giây sau thì liền có tin nhắn phản hồi ngay. Đừng đi! Thì vốn dĩ ta có muốn đi đâu. Cơ mà hắn ta lại bắt ta phải đi mày ạ. Mày thông minh lắm mà Từ chối đi. Ừ, ta biết rồi. Nhắn tin xong tôi định tắt điện thoại đặt xuống bàn, nhưng vừa hai tin nhắn của nó lại gửi đến tiếp. Mà này, dì, nhớ, đừng uống bất cứ thứ gì hắn đưa, hắn không phải là người tốt đâu, đừng để bị sập bẫy của hắn đấy. Ta đủ tỉnh táo, yên tâm. Ừ, biết thế thì tốt. Miệng tôi khẳng định với thằng quân rằng chắc chắn mình sẽ không đi, nhưng bằng một thế lực nào đó, bằng sự dọa dẫm trừ lương và không thường tết. Nên tôi lại bất lực mà đồng ý đi cùng với hắn ta đến chỗ đó. Biết rằng mình thẳng tính, mình mạnh mẽ, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Nhưng tôi lại sợ mưu hèn kế bẩn của tên xếp mình đến lạ thường. Mặc quần jean dài và áo phông trắng khiến tôi bị lạc lõng giữa đám đông. Tất cả những người trong đó nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, sen lẫn diễu cợt vì độ nhà quê của mình. Lúc này hắn ta sát tay tôi đi lại phía bạn của mình. Ở đó tôi đã thấy có rất nhiều người đợi sẵn rồi Nhìn thấy những gương mặt thất thần Ánh mắt ngờ ngạch Những con người vốn dĩ sống về đêm Và nhìn một phát có thể đánh giá ngay lập tức Bạn của hắn thấy tôi đến Thì liền và cười nói Người mà mày nói đây hả? Ừ Gu của mày càng ngày càng mặn đón nam Đi ba nhảy đầm mà tao cứ nghĩ là Đi học phụ huynh ở trường khâu đó Gu tao giờ sạch sẽ rồi Không thích như xưa nữa Sạch sẽ đâu ta không biết Nhưng mà này nhìn giống bà cô hơn đó Già quá già mày ơi Mà nói hơi quá rồi đó Hàng sản hết đát rồi Mà mày nói tao tưởng cỏ non không đó Nhìn cô ta kìa Cỡ này ra đường chó nó còn chê Mà mày ở đó nhặt làm gì bạn thân ơi Bốn dĩ tính của tôi nóng như kèm Nên khi vừa nghe những người kia chế diễu Và xúc phạm mình như vậy Nên liền chen và nói ngay Lúc nhỏ đi học cô giáo cậu không dạy môn đạo đức à Người thì cũng được đó, nhưng mở miệng ra còn thối hơn cả bồn cầu là thế nào hả? Này con nhỏ kia, mày dám nói chuyện với bố mày kiểu đó hả? Bố nào, bố đời đấy hả? Đã không được tử tế thì xin hãy cầm cái miệng của mình lại. Càng mở mồm càng thấy thối cả con người lẫn nhân cách. Mẹ nó con nhỏ này, mà đánh tao thử xem. Hôm nay tao có chôn mày tại chỗ không thì biết. Khốn kiếp mày! Anh ta vừa nói dứt câu thì liền lao nhanh đến định đánh tôi. Nhưng đã được những người kia ngăn cản lại rồi. Lúc này sếp nam thấy vậy thì liền nói. Cô đừng nói nữa có được không? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Những nơi này vốn dĩ không thích hợp với tôi. Là anh bắt buộc tôi đến còn gì? Im lặng đi. Những người tính nóng này thì chắc chắn sẽ biết được cảm giác bị người khác xỉ nhục. Nó lên máu đến cỡ nào? Rõ ràng tôi đã cố gắng nhịn. Nhưng tại tên kia cứ một mực xúc phạm mình. Nên tôi không kiềm chế được cũng là chuyện dĩ nhiên. Sau một lúc tên sếp kia giàn xếp Thì những người kia mới chịu im lặng Anh ta kéo tay tôi tiến ngồi xuống một góc Rồi nói Đừng có thấy tôi chiều mà cô làm tới Cứ ngồi im ở đó và đừng nói gì cả Hiểu chưa Chỉ cần họ không nói tôi nhất định sẽ im Không cần cô nhắc Tự nhiên anh ta lại khó chịu với tôi Làm gì nhỉ Câu chuyện này vốn dĩ là do anh ta dắt tôi đến đây Trong khi tôi không muốn Giờ xảy ra chuyện thế này Cũng là tại anh ta hết Chứ không liên quan gì đến tôi cả Tôi không thích bọn họ, cũng chẳng thích nghe nhạc, nên cứ thế mà ngồi im lặng thu mình vào một góc. Đang yên đang lành, đột nhiên anh ta đưa cho tôi ly rượu nói. Cạn ly nhé, tôi không biết uống rượu. Ở đây ai cũng uống, cô thử nhấp môi cũng được mà. Tôi không thích, xin lỗi anh. Tôi nghe thẳng quân dặn dò trước rồi, nên tôi quyết định từ chối và không cầm tới cái ly dù chỉ là một lần. Bất lực với tôi, anh ta lại cầm cái băng bóng đưa đến cho tôi rồi nói. Không uống được rượu, vậy cô có muốn thử cái này một lần không? Anh biết trước câu trả lời rồi, vẫn còn muốn hỏi tôi sao? Đừng làm tôi mất hứng chứ. Nếu tôi làm anh mất hứng vậy tôi xin phép về trước. Khi nào anh xong, tôi sẽ gọi xe đến đón anh về ạ. Này cô! Không trả lời lại anh ta, vừa nói xong tôi vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì liền bị anh ta kéo mạnh tay lại. Phút chốc tôi không giữ vững được cân bằng, nên liền ngã vào người anh ta. Khoảnh khắc đó thật sự khiến tôi đơ người và xấu hổ. Anh ta được đà dùng tay xiết chặt lấy eo của tôi lại. Thay thế tôi liền vùng mạnh ra. Những người kia thấy vậy thì liền nói với giọng điệu rất khó nghe. Thằng Nam đúng là mắc bùa thật rồi. Nhìn gớm thế cũng lọt vào tầm mắt của nó được nhỉ. Kìa anh, đã bảo không nói nữa mà. Con nhỏ đó mà được một phần nóng bỏng như em thì anh nói làm gì chứ? gệ của anh là nhất. Tôi nhớ thưởng cho em đấy biết chưa cục cưng. Đưa em lên đỉnh, cho em tiền rủng rỉnh, ok chưa? Yêu anh Đúng là cá mẻ một lứa, ở nơi đây thật sự không phải thuộc về tôi Và tôi cũng chẳng ngửi được mùi ở đây nữa Vàng mạnh tay anh ta ra, tôi đứng dậy thật nhanh rồi chạy đi ra ngoài Cũng chỉ vài ba đồng lương và chờ thưởng Tết Vậy mà cũng gặp chúng tên yêu dâu xanh và đám bạn thần kinh của anh ta Đến bây giờ tôi mới thật sự khẳng định được anh ta chính là tay chơi chính hiệu đội mác ông chủ công ty lịch lãm và trưởng thành. Đời này đúng thật là cái quái gì cũng diễn ra được nhỉ. Hải ghê vậy đó. Tôi ra đến ngoài thì liền vẫy gọi chiếc taxi và leo lên ngồi trở về khách sạn. nốt ngày hôm nay cho dù có nghỉ việc thì tôi cũng cam lòng nữa. Ngồi trên xe tôi suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên lúc này tôi lại nhận được cuộc gọi của mẹ. Thế vậy nên tôi liền ấn nghe ngay. Alo, con nghe đây mẹ. Con đang làm gì đấy? Ăn tối chưa? Con ăn rồi, bây giờ đang quay về khách sạn ạ. Mẹ bảo này, mày phải cẩn thận với sếp của mình ngay chưa? Hắn ta có cho nhiều tiền cũng không được nhận. Chỉ có công việc thôi, tránh càng xa càng tốt. Chẳng phải hôm trước mẹ thích anh ta lắm sao? Sao giờ lại thay đổi vậy ạ? Người lớn nói ít có sai đừng có cãi. Con biết rồi, con nhất định sẽ cẩn thận. Giờ con đang trên đường về khách sạn, tí nữa con gọi lại mẹ nhé. Ừ, về đi. Nói chuyện với mẹ xong, tôi cũng vội tắt máy, đưa tay ấn hạ cửa kính xuống. Tôi hít một chút gió biển mà cảm nhận được vị mặn. Từ ngày bước vào công ty, lương thì có cao nhưng tôi chưa bao giờ được yên ổn ngày nào. Không bị ma cũ ăn hiếp ma mới, mất lòng đồng nghiệp vì lý do trên trời rơi xuống. Rồi lại đến tên sếp háo sắc Và nổ như bom nguyên tử vậy đó Đúng là đời này nực cười thật mà Thấy tôi ngồi im lặng quá Nên bác tài xế liền cất giọng nói chuyện Xóa tan không khí ảm đạm kia Cô quê ở đâu Nghe giọng chắc không phải người sống ở đây phải không Con quê miền Tây sống ở Sài Gòn ạ Thế cô đi du lịch một mình sao Con đi công tác ạ Vậy hả Nhà chàng này khách du lịch nhiều lắm Người trong nước và ngoài nước có đầy luôn. Cô cẩn thận nhé. Dạ, cảm ơn bác ạ. Tôi cứ vô tư trò chuyện cùng với bác tài xế để mặc cho chiếc điện thoại đang gieo lên rất nhiều cuộc đến từ vị trí của sếp mình. Tôi chẳng quan tâm. Nói thật thì bây giờ tôi cũng rất chán nản chứ không ham muốn gì công việc này nữa. Gặp phải kẻ trăng hoa và lắm bạn bè tật xấu như thế tôi càng phải né tránh ngay chứ kéo ôm họa vào thân thì lại mệt. Về đến khách sạn Tôi lên phòng thay đồ rồi Nhảy lên giường nằm đắp kín mền lại Cảm giác được nghỉ lưng Đắp mền ấm nó thích làm sao ấy Tôi vẫn cứ thản nhiên rằng Bản thân mình sẽ ổn Cho đến khi những chuyện sắp xảy đến Quả thật như cơn ác mộng vậy Tôi vẫn cố nằm bấm điện thoại Đọc chuyện Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa vang lên Kèm theo giọng nói quen thuộc Mở cửa đi Tôi có chuyện cần nói với cô Tôi biết anh ta thế nào cũng kiếm chuyện với mình, nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn. vốn sĩ cũng không muốn đôi có lúc nửa đêm, nên tôi cứ nằm đấy im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Gọi cửa không được thì anh ta liền gọi điện thoại, nhưng tuyệt nhiên tôi không bắt máy. Cứ nghĩ vậy sẽ được yên, nhưng nào ngờ anh ta lại đập cửa nói. Cô mà không ra, tôi sẽ gọi nhân viên lên mở cửa đó. Ra đây ngay, có nghe không hả? Tôi nằm đây nghe hắn ta đập cửa ẩm ẩm cũng thấy nhức đầu. Cái tên say rượu này suốt cuộc anh ta muốn làm cái gì vậy chứ? Hắn ta cứ thế mà đứng đó đập cửa la hét đến một lúc sau. Tôi nghe thấy có tiếng vang lên từ ngoài đấy. Anh ơi khuya rồi. Anh không thể đứng đây đập cửa rồi la hét như vậy được. Cậu là nhân viên ở đây à? Mong mở cửa phòng này cho tôi. Hình như anh say lắm rồi. Mời anh về phòng của mình ạ. Phòng bạn gái tôi ở đây. Cậu mở ngay cho tôi Quy định khách sạn chúng tôi không thể làm như thế được Mời anh theo tôi ạ Cái thằng này bỏ ra Mày dám động vào tao hả Nếu anh vẫn còn làm ổn những phòng khác đang nghỉ ngơi Thì tôi xin phép Bỏ ra, bỏ ra Tôi nghe thấy tiếng anh ta la hét Chắc là bị nhân viên mời xuống rồi Rõ ràng đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp Lại còn khuya nữa Anh ta mà cứ đứng đấy hét Thì có mà phiền người khác Thấy ngoài kia không còn tiếng anh ta nữa Tôi mới yên tâm mà thả người ra nằm Mắt nhìn lên trần nhà Đột nhiên lúc này điện thoại gieo lên Nghĩ là của anh ta Nên tôi chẳng thèm nghe máy Mãi đến một lúc sau thấy vẫn còn gọi Nên tôi mới xoay người xem Thì giật mình khi thấy thẳng Quân gọi đến Nên vội vàng ấn nghe ngay Alo tao nghe đây Còn hôm này sao tao gọi không bắt máy hả Tao tưởng tên xếp kia gọi nên đâu có thèm nhìn Sao? Sao giờ này còn gọi cho tao thế? Ổn chứ? Mày làm tao lo chết đi được Chị mày thì có gì mà không ổn chứ? Ok ok vẫn còn đang ung trung thành thơi lắm Nên mới nghe điện thoại của mày đây Vậy thì tốt, tao sắp tới rồi Tới đâu? Giờ này mày vẫn còn ngông ngang ngoài đường đấy ạ Ừ, khuya rồi, mau về sớm đi Kẻo mẹ mày chờ cửa đấy Lời của tôi vừa dứt thì tiếng tút tút từ đầu dây kia vang lên, thì ra nó đã tắt máy ngang rồi. Cái thằng này không ngờ tình là bạn thân của tôi từ nhỏ thì nó chết với tôi ngay cái đồ đáng ghét khó ưa. Với điện thoại sang một bên, tôi lại lăn ra ngủ. Có lẽ vì tính dễ ngủ nên tôi đã làm một giấc đến sáng, khi có tiếng chuông báo thức reo thì mới cựa mình thức giấc, vươn tay qua khỏi đầu, tập một chút bài tập buổi sáng xong, Rồi tôi lại chuẩn bị sẵn sàng đi xuống dưới sảnh ngồi đợi. Trong bụng đang thầm lo lắng, nhưng mặt vẫn phải cố nở ra một nụ cười tự tin chào ngày mới. Nhìn đồng hồ thấy 8 giờ nên tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia rất lâu sau đó mới nghe máy. Cô hay lắm. Chào sếp, tôi đang ở dưới sảnh đợi sếp ạ. Đêm qua cô quên mình đã làm gì à Tôi ngủ sai quá nên không biết. Tôi đợi sếp ở dưới này ạ. Chào sếp. Này cô Không để cho anh ta nói dứt câu Thì tôi liền tắt máy điện thoại ngay Tôi cứ vờ Như không biết gì về chuyện đêm qua Để xem anh ta sẽ hành xử như thế nào Nếu cảm giác không ổn Thì tôi sẵn sàng xin nghỉ làm Vì nếu có làm tôi cũng chẳng thể nào Yên ổn được với anh ta thôi Sau một tiếng ngồi chờ đợi trong mòn mỏi Với chiếc bụng réo lên vì đói Thì anh ta cũng xuất hiện trước mặt tôi Đứng hai tay cho vào túi Ngânh mặt lên nhìn tôi Với giọng cực kỳ khó nghe Trong mắt cô tôi chẳng có tí trọng lượng nào à Đâu có à Trong mắt tôi anh là xếp lớn của tôi đấy chứ Vậy tại sao hôm qua cô dám đùa với tôi hả Cô có biết tôi bị bọn nó xỉ nhục thế nào không hả Vốn sĩ tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi Là anh cố chấp thôi ạ Với cả những chỗ đó Những con người đó không hợp với tôi Tôi thấy bẩn lắm Cô Xe đến rồi ạ, mời sếp Thay vì nói câu nào tử tế Thì anh ta lại đang muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu của tôi Bạn của anh ta là những tên thần kinh sống thác loạn theo kiểu bày đàn như thế Mà bảo tôi tử tế à Chúng tôi là những con người khác biệt Tuy rằng tính tình của tôi rất nóng Nhưng ít ra tôi vẫn là một người tốt Biết nhiều và đặc biệt là biết điều với tất cả mọi người Ngồi trên xe mặt của anh ta Như ai ăn cắp đi sổ gạo vậy đó Đang ngước mặt nhìn ra phía ngoài ngắm đường Thì điện thoại vang lên tin nhắn Của thằng Quân gửi đến Đang đi đâu đấy Gặp đối tác ở nhà hàng Sao vậy Gửi địa chỉ nhà hàng cho tao Giả nhỉ để chút tao gửi Gửi nhanh Tao có gửi mày cũng chả biết đâu Mà thôi để tao gửi cho mày vừa lòng Khôn đấy Tôi bấm bàn phím định chửi nó Nhưng lại xóa đi Vì sáng sớm tôi muốn tâm trạng của mình được thoải mái Chứ không muốn áp lực thêm Gửi địa chỉ cụ thể nhà hàng nơi tôi đến cho nó Rồi cũng cất điện thoại vào túi sách Xoay đi ngoảnh lại thì cũng gần đến Tết rồi 365 ngày trôi qua thật nhanh Và tôi lại chẳng có gì trong tay Ngoài độ tuổi mỗi năm mỗi tăng Và lời cảm giảm của mẹ về trợ lấy chồng Một lúc sau chúng tôi cũng đến điểm hẹn đối tác Anh ta đi nhanh vào trong Rồi đến căn phòng riêng trong nhà hàng kiểu nhật. Cánh cửa vừa đẩy ra tôi lại giật mình khi thấy bạn của anh ta. Chẳng phải lần trước đã ký hợp đồng với anh ta rồi sao? Sao bây giờ lại là anh ta chứ? Vừa thấy chúng tôi đến người kia liền cười nói. Đến trễ thế bạn Hiền. Đêm qua say quá nên dậy trễ. Hôm qua đi với bọn thằng Hùng à? Ừ, mày đến lâu chưa? Khá lâu thôi ngồi đi. Ừ. Anh ta gật đầu rồi bước đến ngồi xuống Tôi thấy vậy thì cũng ngồi cạnh đó Nhưng giữ khoảng cách thật xa Kéo lại nguy hiểm Vì bên cạnh toàn là hổ thôi Người kia lúc này quay sang nhìn tôi nói Chào cô Lại gặp cô nữa rồi Vâng chào anh Hình như dạo này cô với sếp thân nhau hơn rồi đó Mà cũng đúng thôi Thư ký là phải đi riêng với sếp nhiều Mới tăng lưu được đúng không nè Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi ạ Chỉ là không ngờ hôm nay Công ty chúng tôi lại ký hợp đồng chung với anh Hợp đồng đã ký rồi mà Sao ạ Anh ta thấy tôi ngạc nhiên Thì liền nhìn sang phía của Nam Thấy xếp nháy mắt ra hiệu Nên anh ta liền nói À ký hợp đồng chứ tôi quên mất Nghe anh ta trả lời Tôi khẽ cao mải lại Vì tôi biết rõ ràng tên xếp kia đang lừa gạt mình Hắn ta vốn sĩ không có cuộc họp nào cả Nhưng vẫn mạnh miệng bảo tôi đi công tác cùng mình ở tận nơi đây. Tôi khẽ siết chặt tay miệng nhắc lên một nụ cười khó chịu. Miệng thầm lầm bẩm Tôi là trò đùa của anh à? Thấy tôi im lặng. Hai người kia liền giả vờ nói cười vui vẻ. Và bàn việc với nhau. Biết mình bị lừa nên tâm trạng của tôi cực kỳ khó chịu. Trong bữa ăn đó tuyệt nhiên không nói câu nào. Họ ăn uống nhậu rượu và bàn luận về đàn bà. Kể người này người kia và xem như tôi chưa từng tồn tại vậy Đột nhiên lúc này sếp nam đưa tay xuống đặt lên đùi của tôi Mà thẳng nhiên nói Cô mời rượu đối tác đi Tay của anh làm phiền bảo ra giúp tôi Tay của tôi á Tôi không trả lời lại Mà liền đưa đôi mắt sắc bén của mình Nhìn xuống phía dưới tay anh ta Như trả lời và cảnh cáo cái hành động đó Anh ta thấy vậy thì liền bật cười Rồi tiếp tục vỗ búp vào mông tôi và nói lớn. Sao? Đến giờ này mà cô còn giả vờ với tôi làm gì chứ? Tôi không đùa, tôi làm thật. Làm gì nào? Đánh tôi hả? Hay là định hét lên? Không trả lời anh ta, 3 giây sau tôi liền gỡ mạnh tay của anh ta ra rồi xiết chặt lại. Miệng gần từng tiếng nói. Đừng đùa với tôi, gãy tay lúc nào không hay đó. Á, bỏ ra, cô bị điên rồi hả? Nốt hôm nay tôi xin nghỉ việc, cũng không để anh muốn làm gì thì làm đâu. Đừng có dở trò bệnh hoạn ấy với tôi Mặt của tôi già nhưng tôi không có hiển Rõ chưa Con điên này Vừa nói dứt câu tôi liền vung mạnh tay anh ta ra Rồi đứng dậy cầm túi sách Tịnh bỏ đi Người đàn ông kia thấy hắn ta hét lên như thế Thì liền cất giọng hỏi ngay Mày có sao không Nam Tay của tao đau quá Mẹ kiếp còn già mà còn điên Đến lúc này tôi chẳng còn Quan tâm đến hai tên khốn yêu dâu xanh đó nữa Mà bỏ đi Vừa đôi tay lên kéo cửa, thì đột nhiên liền bị một lực mạnh đẩy người vào, khiến tôi bất ngờ không trụ vững được mà ngã lăn ra nền. Lúc tôi ngước mặt lên thì liền bị ăn ngay một cái tát điếng người, kèm theo đó là tiếng nói quen thuộc vang lên. Còn điếm này, mày có gần dám dụ dỗ cướp chồng của tào hả? Giọng nói quen thuộc của con mụ kia vang lên khiến tôi không thể nào lẫn đi được. Tôi không biết mụ ấy là ai nhưng với câu nói cướp chồng kia thì chỉ có thể là vợ của một trong hai tên yêu dâu xanh kia mà thôi. Tôi vội đứng dậy chưa kịp mở miệng ra nói thì liền bị mụ ấy và liên tiếp hai cái vào mặt rồi hét lớn. Con giả ấy nhăn sang như mày mà cũng muốn cướp chồng của tao hả? Hôm nay để tao dạy cho mày một bài học. Vừa nói mụ ta vừa tấn công vào dùng tay định nắm tóc và đánh mình nhưng may ra tôi đỡ kịp Xét chặt lấy tay mụ ấy lại Tôi nhến sang nói Để cô đánh một cái là lỗi của tôi Mà để cô đánh ba cái thì xem như Đời cô xui rồi Còn mụ giả láo miệng Mày thả tay tao ra, mày dám cướp chồng tao Mà mày có định đánh tao hả Tôi chỉ trả lại những gì cô làm với tôi thôi Hiểu chưa Với dứt lời bốp bốp bốp Vang lên ba tiếng Cũng đồng nghĩa với việc tôi đánh trả và mặt của cô ta những cái cách mà cô ta đã làm với tôi vậy Cánh cửa mở toang Thấy có tiếng đánh nhau ồn ào Nên những phòng kia cũng bắt đầu tò mò Mà mở cửa đi ra ngoài xem Tôi thấy vậy thì liền buông tay cô ta ra Rồi cảnh cáo Cô nhớ cho rõ này Tôi không cướp chồng của cô Anh ta là sếp Và tôi là thư ký của anh ta Cô lấy quyền gì để đánh người Trong khi tôi và chồng cô Không có bất cứ chuyện gì liên quan đến nhau Ngoài công việc hả Công việc Mày rụ rỗ chồng tao đi du lịch nghỉ dưỡng vào cuối năm. Chẳng có công việc nào ở đây cả. Anh ta nói với tôi rằng đến đây để ký hợp đồng. Nếu cô không tin có thể hỏi anh ta. Tao đã hỏi hết rồi. Chẳng có con thư ký nào đi cùng xếp đến nhà riêng câu cá nấu cơm ăn. Chẳng có con thư ký nào trong sạch không vai vãn xếp mà đi du lịch, đi ăn. Và còn cả đi ba nhảy nhót cùng với nhau hết. Tao đẹp chứ tao không có mù và điếc. Để nghe mày nói rõ chưa hả con điếm. Cô bảo ai có điếm hả? Tao nói mày đó Ngay từ đầu cái mặt này đã không đàng hoàng rồi Đúng là tâm sinh tướng Tên đàn ông hèn hạ đó Thấy tình hình như vậy Thì liền đi nhanh lại nắm lấy tay cô ta và nói Em hiểu lầm rồi vợ ơi Cô ta là thư ký của anh Ngoài ra không còn bất cứ liên quan nào hết cả Ba của tôi Cho anh làm ở vị trí này Mà anh còn không biết ơn thì dẹp đi nhé Từ ngày mai Anh và nó chính thức bị đuổi việc Không phải đâu vợ Anh luôn biết ơn em và ba mà Chuyện này thực sự có hiểu lầm rồi Không phải như em nghĩ đâu vợ ơi Tôi từ bỏ tất cả Để ở nhà sinh con cho anh Anh lại ra bên ngoài lẽ lút gặp người này đến người khác Không riêng một con nhỏ này Tôi biết tất cả số phụ nữ kia Nhưng vẫn im lặng cho qua Còn bây giờ thì mơ đi Anh xin em mở vợ Nghe anh giải thích đã Cút khỏi đời tôi Chị ta vừa nói dứt câu thì liền xoay mặt ra phía ngoài nói lớn tự bây, mau vào dạy cho chúng nó một bài học đi. Dạ. Tôi đứng hình trước những gì đang xảy ra ở trước mắt. Cô ta gọi mấy người đàn ông to con mang khẩu trang kính đi vào. Lúc này đầu của tôi nhảy số liên tục. Mặc dù bản thân mình chẳng làm gì sai cả. Nhưng nằm trong hoàn cảnh này thì thật sự không thể nào giữ bình tĩnh được. Ở ngoài kia tiếng xì xào càng lúc càng vang lên lớn. Trên đời này bị đánh thì phải can. Nhưng đánh ghen thì ủng hộ đánh cho nhừ mình luôn, cho bỏ cái tật cướp chồng người ta. Một mình cô ta mà hẹn riêng với hai tên đàn ông thì cũng chẳng phải loại tử tế gì nhỉ. Bọn thư ký bây giờ toàn ăn nằm với sếp thôi. Xem đi, cho chừa cái tật cướp chồng người ta. Những tiếng bàn tán tôi đều nghe rất rõ. Rõ ràng bản thân mình không làm gì sai, không hổ thẹn gì với lương tâm, nhưng bị người khác hiểu lầm, bị đưa vào tình thế. Mà người người nhìn vào đều có thể xỉa sói. Quả thật khiến tôi bất lực vô cùng. 30 năm cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã ê chề như bây giờ. Thật sự nó làm tôi muốn đào một cái hố nhảy vào. Để che đi sự giảm pha sống hổ. Những lời độc ác từ những người kia. Mấy tên đó lao vào đánh cả tôi và tên xếp kia. Tuy rằng tôi có võ... Nhưng tôi là vẫn con gái cũng chẳng thể một mình đánh lại 5 tên vạm vỡ cao to kia được. Cứ thế tôi chấm cự được lúc nào thì may thay lúc đó. Tôi có hét lên nhưng dường như thế lực của mụ ta quá lớn đã chèn ép tất cả nhân viên của nhà hàng này nên chẳng một ai đến can ngăn cả. Bọn họ bàn tán quay video lại và buông những lời khó nghe với tôi. Đến lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất tịnh buông bỏ Thì lại có giọng nói quen thuộc vang lên Ở đây Các anh công an ơi Ở đây này Nghe đến công an thì tất cả những tên kia Đều dừng tay lại Và đưa mắt nhìn về phía mụ giả ấy Cô ta thấy vậy thì liền nói Đi nhanh đi Dạ Tất cả những người đó theo đường cửa sổ Mà lao thẳng ra ngoài Dường như họ đã sắp xếp sẵn hết cả rồi Chỉ có một mình tôi là ngây thơ chịu trận mà thôi Tôi ít nhiều bị đánh đến nỗi vừa gục xuống thì liền được một tay đỡ dậy lo lắng và gấp gáp hỏi. Mày có sao không Hương? Bọn chúng đánh mày có hiểu không? Quân, sao mày biết tao ở đây? Tao định vị, cái bọn tàn ác đó sao nó lại đánh mày ra nông nỗi này chứ? Tao không sao, chỉ là ngoài da mà. Cái mặt của mày như cái mền rồi, nó còn bảo không sao hả? Thằng Quân cứ nói quá á. Tôi cũng là dân võ mà Nó và mặt tôi bị đánh như cái mền là sao chứ Tôi ngồi trong vòng tay của nó Cho đến khi tất cả Mời về trụ sở làm việc Tiếng của tên xếp khốn nạn ấy Lúc này cũng vang lên cay nghiệt Con điên đó Nó bám lê anh Chứ anh mà thèm để tâm đến nó đâu Em phải nghe anh nói nhé vợ Không có chuyện điên rồ ấy đâu em Đơn ly hồn tôi đã ký sẵn Chỉ còn chờ anh ký vào nữa thôi Tên khốn Anh không ly hôn Anh yêu em và con nhiều lắm Em không thể bảo anh như thế được Tôi cầm lên được thì đặt xuống được Thứ như anh tôi đây không cần nữa Vợ Cô ta nhất quyết Phũ bỏ hết tất cả mọi thứ với anh ta Nhìn anh ta lúc này tôi chỉ muốn lao đến đấm thêm cho vài cái Về cái tội báo hại người khác Nếu như biết trước có kết quả nhục nhã và ê trẻ như thế này Thì tôi nhất định sẽ xin nghỉ việc Chứ không đợi đến bây giờ Sau một mớ hỗn độn lúc này mới thấy mặt của nhân viên nhà hàng Thì tôi cũng đủ biết tầm cỡ của mụ ta lớn như thế nào Thì ra hắn cũng chỉ là một tên giám đốc quen mang ơn nhà vợ chứ chẳng được cái tích sự gì Mà suốt ngày mở miệng ra bảo chẳng có gì ngoài tiền Đúng là tên đàn ông hèn mà Tôi theo về trụ sở để làm việc Ngồi đó viết lời khai sự việc diễn ra như thế nào Mà tôi thấy sống hổ vô cùng Thật sự không ngờ một đứa như tôi lại góc ngày hôm nay. Mọi thứ thật sự khiến tôi không thể nào tưởng tượng được. Đến lúc ra về thằng quân mới lầm bẩm trong miệng nói. Tao đã bảo mày rồi, mày còn non và xanh lắm con ạ. Sao mày lại xuất hiện ở đây thế? Mày đi bằng xe gì đến đây vậy? Hỏi làm gì? Thì tao thấy mày xuất hiện nên tò mò thôi. Nhưng mà cũng phải cảm ơn mày nhé. Cảm ơn mày vì đã đến đúng lúc. Để tao thoát kiếp nạn cuối năm này Tao đã bảo rồi Dính với tên sếp đó Thì chỉ có bị đánh ghen thôi Đang yên đang lành Tự dưng mang tiếng cướp chồng Rồi còn bị đánh ghen ở chỗ đông người nữa Cái mặt tao không biết giấu vào đâu cho vừa Xấu hổ thật đó quân ạ Lời của tôi vừa dứt thì tiếng của mụ ta Từ phía sau đi tới vang lên Bản tính giật chồng của người khác rồi Thì không thằng này cũng thằng khác thôi Tao không tin là mày trong sạch thế đâu. Cô không tin thì làm gì được tôi. Sự thật đã rành rành như thế thì đừng có ngậm máu phun người. Chồng của cô cho tôi còn không thèm nữa. Ở đấy mà giật với chả cướp. Không thèm mà dám đến nhà riêng của tao hả? Vừa nói cô ta định động tay động chân ở chỗ công an phường thế này. Thằng quân sợ lại bị mời vào thêm lần nữa. Nên liền đứng ra căn ngăn nói. Ai dụ ai thì cũng đã rõ rồi. Bạn gái tôi không nhất thiết phải ham muốn một thằng bất tài sống nhờ nhà vợ như hắn ta Khéo lại một tên bị cắm sừng to mồm nữa à Cắm sừng hay không tự tôi biết Còn cô lo mang cái đống xác của mình về đi cả bốc mùi cả khu này lại tốn công thuê người dọn dẹp đấy Thứ đó tao vứt Ơ nhỉ, vứt là đúng vì để lâu ngày cái mùi thối sang đến đầu cô thì lại nguy Cái thằng này Tính tình của cô ta nắm còn hơn cả tôi nữa Sau khi nghe quân chọc tức thế Thì liền không nhịn được Mà đưa tay lên định đánh Vẫn còn chưa kịp hạ tay xuống nữa Thì nó đã nhanh chóng chạy ra phía sau người tôi Tránh né rồi Nó đưa tôi làm bia đỡ đạn cho mình Đã vậy còn mạnh miệng cãi lại Đánh đi Con ngon thì cô đánh tôi đi Bụi ta thấy thằng quân cứ đứng hét lên như thế Thì liền lừa một cái rõ sâu rồi nói Thằng điên Hai đứa bầy hợp nhau lắm đấy Đừng có tách rời kẻo người nào vỡ phải lại khổ con nhà người ta. Cô khỏi nói, chúng tôi là một cặp trời sinh rồi. Ừ, trời sinh nên tính tình không được bình thường đó, đúng là thần kinh. Không đánh nữa à? Này, đánh đi. Cô ta thấy thằng quân như thế thì liền nhăn mặt đau đầu mà bỏ đi. Không chỉ cô ta, mà ngay cả tôi khi nhìn thấy thằng quân như thế này cũng không nhịn được nổi mà bật cười.